Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn thấy chai ở đâu thì cứ bù lấy như rồi. Có mỗi một cái gắn trên người mà không giữ được thì còn ra thể thống cóc khô gì nữa. Cứ thế mỗi người một câu làm ông ù hết cả tay, phủ đít đi về. Không phải ông không nghĩ đến chuyện này. Chỉ thương thằng cú giáp nó còn bé quá. Nhiều lúc ông cũng muốn tống của con mụ vợ chắc nết này ra khỏi nhà mà cứ lần cần mãi. Về đến nhà, ông Phú Hộ Thìn ngồi vào bàn uống nước mà tâm trạng ú ớt lắm. Còn Ả Loan lúc này mặt cứ vênh lên như cái bánh đa nướng, chả xem ai ra gì. Ả ngúng nguẩy lắc cái mông cong cớn từ trong buồng bước ra. Đến trước mặt ông Thin, Ả vụt đánh toạt tờ giấy xuống bàn rồi kết giọng hỗn láo. "Đây là tờ đơn tôi đã thảo sẵn. Ông ký vào, mà đem nộp lên trong ngày biện lý. Thôi thì từ nay ai của thân người đây lo, tôi sẽ đi khỏi cái nhà này, chả bõ bờ gì đâu. Ký vừa đi đủ tiền bồi thường tuổi xuân, đây sẽ đi ngay nhá." Ông Thin chả thèm đọc lấy một chữ loạn đồng tung thẳng đáp. Bà nằm rồi. Tôi trả về ký cái gì cả. Tôi lấy bà cũng có hôn thú gì đâu, mà giờ lại giở cái giọng đòi bồi thường. Tôi nhắc lại, cái nhà này bà thích ở thì ở, thích đi lúc nào thì đi, nhưng thằng cũ giáp thì rất khó phải ở lại. Ông là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi để nó ra được thì mang nó đi đâu là quyền của tôi. Ông muốn giữ nó lại không có dễ đâu. Vậy bằng muốn gì? Nói thẳng ra đi, vòng veo dê leo làm gì? Ông đưa đủ cho tôi 500 quan, coi như tôi đã thuê cho ông một thằng con trai nối dõi tông đường. Bà cô điên không đấy? Bà biết 500 quan trị giá bao nhiêu không? Bán cả một cái cương hờ như thế này, mày dám mới đủ đấy. Bạn định đánh đố tôi đấy à? Bây giờ tôi sẽ đưa cho bà đúng 50 quan, bà lấy hay không thì tùy, không có hơn đâu. Con mụ Hai Loan điên lắm, nó cũng chẳng thích gì nuôi con. Chẳng qua là nó muốn lấy thằng cu giáp ra để gây sức ép với ông Thìn thôi. Mà cũng đúng. Ngài à, theo ông về đây có hôn thú gì đâu? Giờ ai mà xử cho à? Đưa thằng Giáp đi cũng chỉ tội vướng chân. Thôi thì bà thí cho mày nhá, coi như bà làm phúc phải tội. Mức công thì à cũng phải nhận từ tay của ông thìn 50 quan tiền và ra khỏi nhà. Nhìn à xách cái hòm quần áo đi ra mà không có một chút lưu luyến. Điền được con à cũng trả thêm ôm hay bế thằng bé lên một tí. Bà cả lại che miệng thương cho thằng cu tí, vừa cắm cảnh cho ông chồng của mình. Cứ nghĩ lấy được vợ trẻ đẹp mà ham, cuối cùng lại bị cô à cắm cho với cái sừng to đồ bố. Mụ Loan chẳng phải đi đâu xa, nơi mụ đến chính là nhà lão Lý. Lão Tây Mụ sắc của nào đến thì mừng ra mặt. Chỉ riêng con Luân và con Hai là ngửa mắt, nhưng chỉ hay đứa nó thì làm được gì. Hai thằng nhóc kia thì còn bé. Bù Loan biết con Luân ghét mình, mụ cũng chẳng thèm đếm xỉa. Nhưng trong đầu mụ đã vạch sẵn một kế hoạch. Con ổn vật, rồi mày sẽ biết tay bà. Mụ lẩm bẩm. Vậy là từ hôm ấy, mục chính thức làm bà lớn ở cái nhà này. Đêm nay, lão Lý và bổ loan đang ngủ say sưa trong phòng, thì chợt một cơn gió từ đâu ùa đến, mang theo cái lạnh thấu xương. Một đám người đứng xếp hàng ngoài cửa toàn thân ướt sũng, thứ nước đen ngòm từ người họ vẫn chảy ra nhုံ nhạo. Lão Lý bỗng mở choàng mắt, nhìn thấy đám người thì toàn thân lão run lẩy bẩy, miệng ủ ớ không thành tiếng. Một người trong bọn họ cầm cái mái chèo, mà đập mạnh vào người Bản tắc chơ xương túm chặt lấy lão mà nhấc bổng ra khỏi giường, như nhấc một con nhái béo. Chân tay lão cứ khu lên không trung chới với. Khuôn mặt kia bất thình lình dí sát mặt lão. Được cái miệng đỏ lồm trơ ra hai hàm răng lọn hoắt, trắng ớn. Cái lưỡi dài ngoằng kia lướt khắp mặt lão mà liếm. Từng dòng rùng rợn dãi lằng tong nhiều da kinh tởm. Mấy bóng ma kia cũng lao đến mà xô xé thân thể của lão. Tưởng sắp chết đến nơi thì may thay phía ngoài, thằng ở đã đập cửa xông vào. Mấy bóng ma biến mất. Giữa đất, lão Tuần đang nằm bẹp một đống như con rắn. Trên giường, A Loan vẫn nằm tình hình ngủ ra như chết, chẳng biết gì cả. Nhờ có thằng ở xuất hiện kịp lúc mà lão Lý Tuần không chết. Nhưng lão đã hồn về lên mây, phách bay tứ tán. Kính đái bị lão bính hết cả ra quần, bốc lên thứ mùi thối hoắc. Chỉ tội cho thằng ở lại phải đi dọn đống của nợ. Bây giờ mới là lúc lão Lý phải chịu sự ưng báo của mình. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Hôm nay Từ Dương Hà Loan lại ra đầu bếp làm một mâm cơm thịnh soạn, bảo là để bồi bổ cho lão Lý, vì mấy hôm nay ông lão cứ khật khừ như người ốm giờ. Toàn những món ngon nhìn hấp dẫn lắm. Nghe bà bếp bảo Cụ Luân thích nhất món gà hầm ngò sen thuốc bắc, nên Hà đã làm riêng món này cho cô. Mặc dù rất ghét Hà Loan, nhưng nhìn vào mâm cơm với đầy đủ các món yêu thích, Cụ Luân lại tặc lưỡi ngồi ăn cho thỏa thích. Tối đó, sau khi uống một cốc nước sâm do bà bếp đưa lên, Cụ Luân thỏa mãn ngã người ra giường mà mơ mộng. Lát sau cô chim vừa giấc ngủ, nhưng khi đang ngon giấc, cô chợt tới bụng đau dữ dội, miệng ói mật xanh mật vàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net